Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Và nghĩ đến tờ giấy kiểm tra sức khỏe Trong đó nói Sắc xuất sinh con của cô rất thấp Khiến cô kinh ngạc không thốt được lời nào Nhìn dáng vẻ của cô Chùa là nước mắt lưng tròng Tuổi thân nói Chị cố Tổng Giám Đốc thật sự rất yêu chị Hôm nay tôi cùng anh ấy đặt phòng Ở khách sạn Cũng chỉ vì tôi quá yêu anh ấy Tôi không biết mình có điểm nào không bằng chị Nhưng cả buổi chiều Anh ấy đã kể với tôi về chuyện của hai người hồi nhỏ, về những năm tháng hai người ở bên nhau. Anh ấy còn nói rằng chuyện tình cảm của hai người tôi không thể hiểu được. Anh ấy khuyên tôi không nên lãng phí thời gian của mình cho anh ấy. Lúc đó tôi đã hiểu rằng dù tôi có tìm cách chia rẽ thế nào, hai người cũng không xa nhau. Thực ra lần trước, lúc anh ấy bị ốm, chị gọi điện về nhà nhưng tôi đã không nói cho anh ấy biết. Cũng vừa nãy thôi, chị nói chị muốn ly hôn. Tôi khuyên hai người ly hôn chỉ vì tôi ích kỷ. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, cho dù tôi làm thế nào, người anh ấy yêu cũng chỉ có mình chị. Thế nên, việc gì tôi phải để mình sống thảm hại như thế này chứ? Lời vừa dứt, Joanna liền đứng dậy xin phép về. Trước khi đi, cô ta còn nói thêm. Chị nấu các món Trung Quốc rất ngon, cảm ơn chị rất nhiều. Ngoài ra tôi cũng muốn nói thêm với chị. Nếu tôi là chị, là một người đàn bà, Cho dù cối trạch nặc có phản bội tôi Tôi cũng sẽ tìm cách cướp lại anh ấy Từ những người đàn bà khác Không vì điều gì khác Chỉ vì hai người đã ở bên nhau mười mấy năm rồi Cuộc đời này có bao nhiêu cái mười mấy năm Để hai người có thể gặp được một nửa của mình Đúng vậy Cuộc đời này có bao nhiêu cái mười mấy năm Để bản thân có thể tìm được một nửa của mình Lâm thầm thầm nhìn cối trạch nặc Rồi bật khóc nước nở Cô vốn nghĩ rằng mình đã đánh mất tất cả Nhưng không ngờ, Cố Trạch Nạc vẫn luôn ở bên cô. nhặt nhạnh mang về tất cả những thứ cô đánh mất. Sau đó lần lượt trả lại cho cô những thứ mà cô tưởng đã chẳng còn. Nhưng cho dù cô khóc to như thế nào, cô Trạch Nạc vẫn không bận tâm. Chỉ mải miết ăn những món cô nấu. Ăn xong anh lau miệng, thông thả nói. Khóc mệt chưa? Mệt thì lên tầng ngủ đi. Lầm thầm thầm ngật đầu, cô thật sự đã khóc nhiều đến nỗi mệt lử. Thế nên... Cô để mặc cho cố trạch nạc cõng lên tầng Cô vùi đầu vào gái anh Ngửi mùi sữa tắm hương chanh Bao nhiêu năm không thay đổi của anh Rồi thủ thỉ Em nghĩ là chúng ta vẫn nên ly hôn thì hơn Em không muốn sinh con cho anh Anh đặt cô xuống giường Sắc mặt tái xanh Bực bội hỏi Rốt cuộc là vì sao Hôm nay em vẫn chưa phát điên đủ hay sao Cô nhìn anh quể khẽ Em rất tỉnh táo Và cũng biết mình đang nói gì Mặc dù anh không phản bội em nhưng em đã thay đổi rồi. Lý do đơn giản như vậy thôi. Được rồi. cố Trạch Nạc đang giận điên người cũng bật cười. Anh đồng ý với em nhưng em cũng phải hứa với anh cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ tiếp tục hơn nửa năm nữa. Vì theo Di chúc bố anh để lại sau hai năm kết hôn anh mới có thể hoàn toàn nắm giữ cổ phần của công ty. Hơn nữa, tháng sau chúng ta sẽ phải về nước một chuyến. Được. Em đồng ý Lâm thầm thầm gật đầu Có điều em muốn biết em làm như vậy Thì có lợi gì Cố chạy nạc thở dài kiên nhẫn nói Em muốn bao nhiêu Có thể ra giá Em mệt rồi muốn ngủ một lát Để em suy nghĩ kỹ đã Ngày mai em sẽ nói với anh Lâm thầm thầm ngả đầu lên gối Nhắm mắt lại Nước mắt từ khỏe mi tiếp tục lăn dài Cô nghĩ làm như thế cũng tốt Cô sẽ có thêm thời gian ở bên anh, sắp xếp chú đáo một số thứ và làm những việc mình muốn làm. Cô chạch nặc về nước trước. Lâm thâm thâm cũng thu dọn xong một số đồ đạc của cô ở nước ngoài. Cái nào nên đóng gói và giữ lại, cái nào nên đem cho. Có mấy cái túi sách, cô nhớ gì cô rất thích, nên mang tất cả đến cho gì. Khi nhìn thấy gì, cô phát hiện ra mới mấy ngày không gặp mà gì như biến thành một con người khác. Không đánh phấn, không tô son, mái tóc sơ sát, gương mặt hốc hác, thần thái mệt mỏi, nhưng ánh mắt chưa bao giờ tràn chứa niềm phấn khởi như vậy. giọng gì hồn rỗi. con tặng gì mấy thứ này làm gì? đưa tiền mặt có hơn không? Lâm Thâm Thâm lườm gì một cái. gì còn thiếu tiền à? gì cần nhiều tiền như thế làm gì? không thiếu hết. gì muốn đem xuống âm phủ dung à? gì thấy cái tát hôm đó còn quá nhẹ cho con đấy. nói xong gì giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt máu của Lâm Thâm Thâm. Thâm Thâm dì không phải loại người đó đâu, dì thật sự hy vọng con sống tốt hơn gì. Dì. dì nói xong, hai dì cháu ôm nhau òa khóc. Thời khắc đó, Lâm Thâm Thâm bỗng hiểu rằng. Nghe